các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ơi sao đành con ơi. Lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời. Trời ơi, sao Chúa không để mẹ chết thay cho con đi trời ơi con ơi. Con có mệnh nghề nào thì mẹ sống làm sao được con ơi. Bà khóc lớn quá khiến ông Quang phải ngăn lại vì đang ở trong bệnh viện. Nếu phòng nào cũng khóc như thế này thì nhà thương có khác gì nhà xác. Mặc dù có bà Liễu bên cạnh nhưng ông Quang vẫn thường xuyên vào với vợ. Ông thuê người coi tiệm, dẫu có bị thất thoát tiền bạc, ông cũng chẳng quan tâm, bởi vợ ông không còn ở với ông trên trần gian này được bao lâu nữa. Ông thường ngồi ở mép giường, nắm bàn tay xương xẩu của vợ, chỉ khi nào bà Quang ngủ, ông mới khẽ khẽ lấy tờ báo ra đọc cho qua thời giờ. Từ Việt Nam ông Thiện thỉnh thoảng vẫn gọi sang, nóng ruột chờ ngày gặp lại người bạn cũ. Ông Quang cố lấy điểm tĩnh tiếp bạn và giấu hẳn không cho bạn biết vợ mình đang chờ chết. Một buổi chiều thứ bảy, vừa thấy cha xứ đến, bà Liễu đứng dậy kính cẩn chào rồi quay sang bảo con rể: "Thôi, cô trà với anh ở đây. Tôi đi xe ngoài đi bộ một chút cho nó thoáng khí." Ông Quang gật đầu đáp: "Vâng, mẹ đi đi." Ba mẹ ra rồi, cha châu trở lại để tài cũ, Ân cần thuyết phục bà Quang. Xin ký tự quy, Chúa cho con người sống ở trần gian thì Chúa cũng có thể gọi về bất cứ lúc nào. Kiếp này thì chỉ là chặng đường thử thách cho cuộc sống trường cửu đời sau. Cho nên người công giáo không ngại nói đến cái chết, bởi vì sống gửi thác về. Con đừng có ngã lòng trong cậy ở Chúa mà lung lạc đức tin. Bà Quang sau mấy tháng đầu hận đời vì số mệnh khắc nghiệt, bây giờ đã thấm dần lời giảng của cha Châu. Bác sĩ lại cũng cho bà biết, bà có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên con đường duy nhất của bà với tư cách một người có đạo là dọn mình về nước Chúa. Bà sụt sùi khóc và nói: "Vâng. Con xin vâng lời cha. Xin cha cầu nguyện cho con." Cha Châu lại thêm: "Ừm um, Nếu xét về một khía cạnh nào đó thì những người chết về bệnh ung thư phải xem là một đặc ân của thiên chúa. Bởi vì thánh kinh có nói, con người đến như kẻ trộm, nghĩa là không biết Chúa gọi về lúc nào. Nhưng riêng những người mắc bệnh ung thư thì có thừa thời giờ để chuẩn bị giải quyết chuyện đời này cũng như chuyện đời sau. Như thế thì chẳng phải là một hồng ân hay sao? Chả hơn bao nhiêu người bất đắc kỳ tử, chết vì bom đạn, chết vì thiên tai toàn những cái chết thảm khốc và bất ngờ, không kịp một lời chia tay với người thân và nhất là không kịp dọn mình về nước Chúa. Bà Quang lau nước mắt nói: "Vâng. Con cảm ơn những lời quý báu của cha. Con xin phó linh hồn và xác trong tay Chúa." Rồi cha và hai vợ chồng đọc kinh chung một lúc trước khi cha dã tự. Cha cháu đi rồi, bà Quang làm hiệu bảo chồng đỡ bà ngồi dậy, tựa lưng vào vách Hai cái gối đặt sau lưng. Ông Quang lấy khăn thấm nước nóng lau mặt cho vợ rồi kéo cái ghế lại bên cạnh. Bà thở mạnh lấy lại điềm tĩnh vì bà đã chấp nhận sự an bài của Chúa như lời cha châu giảng. Bà mệt mỏi bảo: Vợ chồng mình chung sống với nhau được tròn 25 năm. Chưa kịp kỷ niệm anniversary thì em sắp phải chia tay anh. Ông Quang xúc động nắm chặt lấy tay vợ. Cố ngăn dòng lệ, bà cũng cố gắng để khỏi bật khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Bà nghẹn ngào tiếp: "Giá giá như mà Chúa cho em sống thêm một vài năm nữa thì em trả cô cái ân hận. Con Kim thì nó học xong rồi, có việc làm, em em không phải lo nữa. Nhưng mà còn thằng Tuấn với thằng Tâm nó chưa học xong trung học. Em thì Em chỉ sợ hai đứa chúng nó không được như chị nó. Cái cái ấy thì em chẳng đến bận tâm. Cả hai đứa đều thông minh chăm chỉ, thế nào chúng nó cũng thành tài để khỏi phụ lòng em. Bà Quang chìa bàn tay làm hiệu, ông Quang hiểu ý đứng dậy khom người lấy ly nước cam đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường đưa cho bà uống. Bà không uống nhiều, chỉ nhấp một chút cho đỡ khô cổ. Ông lấy tờ Kleenex thấm trên đôi môi nhợt nhạt của vợ, rồi đặt ly nước trở lại chỗ cũ. Ông vừa ngồi xuống thì vợ ông lại nói thêm: "Anh à, em nhớ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"